hưởng thụ tư vị làm công chúa đi." Nói xong sủng nịch sờ tóc Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng nín khóc mỉm cười, gật đầu, vui vẻ ôm Thu Hàng Duệ. Tỉnh dưỡng vài ngày, Bạch Vũ Mộng đã hồi phục rất tốt, mấy ngày nay, Thu Hàng Duệ và Thu thiếu Diệp thường xuyên đến thăm nàng, làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp. "Mộ Nhi, thế nào, thân thể có khôi phục hay không?" Thu thiếu Diệp và Thu Hàng Duệ cùng nhau đi đến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 hơi trầm trọng nói, "Ngũ Nhi, phụ hoàng đã quyết định muốn tấn công Lam tường quốc." Bạch Vũ mộng giật mình nhìn Thu Hàng Duệ, nhưng cũng biết nguyên nhân, sợ là phụ hoàng muốn giúp mình hạ giận, nhưng chỉ vì như vậy mà sẽ hại chết bao nhiêu người. "Phụ hoàng quá lũ mãng, thiên hạ này, nếu có thể không khai chiến thì đừng khai chiến, nếu không, người bị thương vẫn là dân chúng." Thu Hàng Duệ gật đầu, nhưng